chương chồng giữa 132, vinh vợ bắt bác sĩ. lần đầu tiên thử thời điểm cũng không có thành công thẳng đến mười lần sau tay nàng đều bị tú hoa châm c h á t sưng lên tài thành công một cái vẫn là nhất giai hạ phẩm mấy ngày nay nàng cơ hồ mê muội luôn luôn tại tú bình an phủ p h ụ tú có thế này tăng lên tới trung phẩm dựa theo chính mình tiến độ cùng thời khanh so với hạ phát hiện chính mình hoàn toàn so ra kém hoa có một có không biết thời khanh là từ tiểu cùng mẫu thân học đê lại khởi là thời khinh khinh thay đổi giữa trường nhân có thể so sánh hơn nữa thời khanh học tập phù theo thời điểm cổ võ cấp bậc dĩ nhiên là tiên tiên phóng thích nguyên lực rất đơn giản hơn nữa có được theo chủ cột ở học đứng lên tự nhiên không khó bởi vậy chẳng phải thời khinh khinh b u ồ n mà là thua ở trên vạch xuất phát nàng như vậy điểm thời gian có thể chính mình nghiên cứu dùng không phải cổ võ hệ thống dị năng hệ thống đến tú chế thành công p h ụ tú có thể nói là khai sáng khơi dòng hành động thời khanh nếu là đã biết phỏng chừng có thể tức chết đi lại thời khinh khinh tiếp tục bình an phù phù theo tu chế lần này thực thành công cấp bậc trực tiếp đạt tới nhất giai thượng phẩm lại liên tục tú mười c h ư ờ n g phù tú có tam c h ư ờ n g phù tú đạt tới nhất giai cực phẩm cấp bậc dị năng tiêu hao không thời khinh khinh nắm thủy hệ tinh hoạch tiếp tục hồi phục đứng lên cũng bắt đầu nhất tâm nhị dụng ở trong đầu tìm kiếm tân phù tú cực đêm một trăm thiên sẽ đã đến đội ngũ nhân tuy rằng đều ở cùng nhau nhưng cái khó bảo sẽ không đi càng hơn nữa cực đêm giữa rất nguy hiểm động vật thực vật đều biến dị bọn họ này một hàng phải về đến đế đô không thể nghi ngờ nàn càng thêm nan thời khinh khinh cùng những người này ở chung vài ngày nay tự nhiên không hy vọng bọn họ sẽ chết cho nên cái dạng gì phù tú có thể đến giúp bọn họ đâu cẩn thận tìm tìm thời khinh khinh sàng trọn qua đi tập trung không gian phù phù tú nay phù tú thoạt nhìn phức tạp rất nhiều cũng là lập tức tối tài cán vì đại gia sử dụng thời khinh khinh cẩn thận vẽ không gian phù p h ù tú hồi phục hảo dị năng sau trước trên giấy h ỏ a mấy lần đợi trong đó hoa văn tất cả đều minh bạch này mới bắt đầu tú đứng lên vừa mới bắt đầu thời khinh khinh cũng không có sử dụng dị năng nàng cũng biết chính mình tú kỹ b ạ c l ư ợ c cho nên muốn hoàn toàn hiểu rõ một cái phù tú là rất khó rất khó kia giờ phút này nàng chỉ có thể sử dụng b u ồ n phương pháp thì phải là t r ư ớ c phổ thông tú xuất ra đợi quen thuộc sau lại đi dùng dị năng đến tú chế kỳ thật thời khinh khinh cảm thấy dùng dị năng cũng rất tốt nói như vậy dị năng giả đều có thể sử dụng nếu là dùng nguyên lực kia không có tu tập qua cổ võ nhân liền không thể dùng buổi tối thời khinh khinh lại đâm một tay bao quý mặc n ô n nhìn đến hậu tâm đau không thôi muốn nói không nhường nàng học này nhưng là minh b ạ c h khuyên không xong nàng chỉ có thể mạnh mẽ nhường nàng tạm thời bông chóc tay nàng cho nàng bồi thuốc thời khinh khinh nhìn hắn nghiêm cẩn bộ dáng cảm thấy nhuễn nhuyễn kỳ thật trên ngón tay có chút đau lúc này lại không cảm giác a mặc ngươi cùng tiểu hành đi k h á c phòng ngủ đi thời khinh khinh mở miệng nói vì sao ba chữ thiếu chút nữa bị quý mặc nôn viết ở trên mặt chính ngươi làm còn trách ta thời khinh khinh chừng hắn liếc mắt một cái muốn ăn thịt không có cửa đâu khi đó đều nói cho hắn không lần sau còn không tưởng thật lúc này cũng không thể trách nàng hắn có thể nói cái gì chính mình làm quỳ cũng muốn đi hoàn quý mặc nôn đang thương hề hề xem thời khinh khinh ta đây nghe lời có thể có lần sau sao không có lần sau cái gì đáng sợ thời khinh khinh xem hắn như vậy là rất muốn cười nhưng nàng muốn n h ì n xuống bảo trì cao l ê n h bộ dáng nhìn ngươi biểu hiện quý mặc nôn nắm chảo nhẹ nhàng ta sẽ hảo hảo biểu hiện tranh thủ rộng rãi xử lý thời khinh khinh thủ động tai kiến trước viết một trăm lần giữa vợ chồng bát vinh bát s ỉ học bi lở pệ lì đòi ổ